Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 232 ngươi là sư phụ của nàng ta Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chốt Toàn bộ cảnh vương phụ bị nổ thành một đống phế tích. Đứng trong đống hoang tàn này Lãnh tàn tâm đi lên nói Chủ nhân không tìm được tam nương Ánh mắt thần hoàng lạnh lùng, sắc bén như dao, lặng lặng quét qua một vòng Bỗng nhiên hắn xoay người rời đi, xoay người lên ngược, chạy thẳng tới hoàng cung Trong thiên lao Do dạ hoang thiên hạ chỉ trước khi mọi chuyện được tra rõ ràng Bất luận kẻ nào cũng không được động đến dạ mặt cảnh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 Một lần nữa trở lại cảnh vương phủ Đám người lãnh tàn tâm vẫn đang đứng ở đây chờ Bọn họ thấy thần hoàng đưa theo dạ mặt cảnh trở về thì tự động tránh đường Dạ mặt cảnh thấy vương phủ của mình tan hoang thì sắc mặt hắn tối tâm nghi, nhân bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Mau đi tìm người đi Thần hoàng một lòng vẫn suy nghĩ đến phong linh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 Trong mật thất được chiếu sáng, thần hoàng nhìn thấy sức sắc ở trong góc, còn có một vòng vết máu thì tim hắn quảng thắt lại. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn bước từng bước trên đất đi qua đó. Trên mặt đất còn lưu lại dấu vết 10 ngón tay cào trên đất. Hắn nhắm mắt lại trong đầu là hình ảnh nàng liều mạng giải du khổ sở muốn sống. Oanh!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 Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua dạ mặt cảnh, cái tên ôm thần này là do ngươi tạo ra. Dạ mặt cảnh dùng áo che mũi, ngước mắt lên nhìn thần hoàng. Lạnh nhạt nói, cái tên nghi nhân này so với các ngươi, thì hắn còn đáng ghét hơn. Ôm thầm tính toán bổn vương, lại cho nổ vương phủ của bổn vương còn an bài nội giang.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 Cố gắng không xúc động rơi lệ Nàng nhìn thấy đứng bên cạnh bàn là một nam tử đang nghiền thảo dược Hắn nhìn không quá 30 tuổi dáng người cao gầy Khi hắn ngẫm đầu lên thì phong linh sợ hết hồn Một nửa gương mặt của hắn là những vết sẹo dữ tận Rõ ràng có thể thấy đó là những vết thương do dao kiếm gây ra Một nửa còn lại là gương mặt trắng nõn, vừa nhìn cũng có thể thấy đó là một nam nhân tổn mỹ. Phong Linh đột nhiên nghĩ đến câu nói, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma huyễn. Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì nhớ mày. Động tác này kéo những vết sẹo trên mặt hắn, làm chúng càng giống như con rết đan vạn vẹo trên gương mặt. Không nhận ra người. Xem ra là ngươi đã quên hết rồi. Phong Linh nháy mắt hồi hồn. Giọng nói khàng khàng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là người đã cứu ta từ nơi đó. Nam nhân vương thuốc tới. Đưa cho nạn. Ngươi uống thuốc trước đi. Thân mình ngươi quá yếu. Phong Linh nhìn bát thuốc chần chờ không nhận lấy. Sau khi trải qua việc của nghi nhân.